các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net qua hải cớ chi mà chấp nhận nó chi bằng siêu sinh độ và đường thiện ăn sẽ có phúc sau này duyệt một tia sét từ trên trời giáng xuống đỉnh vách núi nghe một tiếng rầm thật lớn mọi người nhất thời bất ngờ đến trao đảo duy chỉ có ông sáu là vẫn đứng vững tại chỗ giọng nói lại một lần nữa vang lên mày nói nghe dễ quá vậy. Chúng tao chết trong oán giận, đã thế còn bị nhốt ở trong cái động rách này bao lâu mày biết không? Bao năm qua chúng ta tu luyện cốt là mong có cái ngày này đấy. g i ọ n g nói ấy vừa dứt, thì như có hàng ngàn hàng vạn người reo hò hưởng ứng theo. Muốn yên lành không chịu. giờ chẳng lẽ phải đánh một trận phân định thắng thua như năm xưa hay sao? các vị nên nhớ không còn cái động nào để bổn phái nương tay mà cho các vị một con đường lùi nữa đâu. vừa nói ông sáu vừa lấy trong túi ra một miếng ngọc bội, cái này giống như cái mà thầy lĩnh lấy trong động rồi gửi cho ông, nhưng nó to hơn mấy lần. xung quanh còn có chỉ ngũ sắc bao bọc. ông sáu giơ tay lên miếng ngọc bội. hướng lên trời thì nó phát ra một luồng sáng chói lòa. đột nhiên mây đen trên trời ta đi hết, tiếng người trong vách núi lại vang lên một lần nữa. muốn đánh thì đánh, dù gì cũng không còn nhà mà ở nữa. có bị đánh cho hồn bay phách tán thì cũng không có gì phải hối tiếc. tuy nhiên giọng nói ấy đã có phần dịu bớt sự hung hãn. tiếng hô vang đồng thanh lúc nãy cũng thưa đi mấy phần. ông sáu cắm thẳng miếng ngọc bội xuống cái chén nhang đang cháy, rồi nói với giọng nhẹ nhàng hòa hoãn: bổn p h ả i hiểu được các vị chết trong uất ức thiệt thòi, bị người đời sau quên lãng ghẻ lạnh, nhưng không phải vì thế mà có thể tạo nghiệp hại dân lành. nhân tiện gặp nhau đây chúng ta hữu duyên. chỉ bằng để bổn phái giúp cho các vị anh hùng một ngôi miếu để thờ tự dân cư ở đây sẽ nhang khói cho các vị cũng coi như là một phần bù đắp xưa kia không có tiếng ai đáp lại ông sáu nở một nụ cười nhẹ xem ra ông đã thắng thế trong việc thỏa thuận này rồi không ngờ việc lại tiến triển thuận lợi như thế thể lĩnh đứng gần đó gật đầu tỏ ý hài lòng lắm quả thật trong cái rủi lại có cái may mà bộn phái sẽ đích thân đứng ra lo chuyện này miếu của các vị sẽ được xây trên nền của động cũ còn số của cải châu báu này bộn phái xin trả lại cho các vị nó sẽ được trôn hết dưới miếu hàng ngày dân ở đây họ sẽ chăm lo hương khói đầy đủ xin các vị hãy yên lòng mà siêu thoát nếu như chấp thuận lời đề nghị thì mong chủ tướng bên trong người hãy cho bộn phái một câu xác nhận tiếng gió lùa nhau xào xạc, nghe như tiếng ai đó đang ậm ừ, mọi chuyện có vẻ êm thấm rồi. ông sáu toàn dơ tay rút miếng ngọc bội ra, đ ú t vào túi, thì mấy đen lại kéo đến, bầu trời trở nên s á m xịt sấm chớp giật đùng đùng. chuyện này sao sao lại thế này? ông sáu nhăn mặt, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. viên ngọc Viên ngọc đâu? Viên ngọc của ta đâu? Tiếng người nói trong vách núi một lần nữa lại vang lên. Lần này nó trở nên nặng nề, hung t n hơn nhiều. Viên ngọc là viên ngọc nào? Ông xã trưởng, ông đã đưa hết đồ trong động đến rồi chứ? Không sót một thứ gì chứ? Ông sáu quay sang lão xã trưởng. Lão xã trưởng đang quỳ m ọ p xuống đất để ẩn nấp, bèn ngước mặt lên thanh minh. vừa thầy đủ cả, tôi cam đoan là đủ cả. lấy bao nhiêu thì tôi đem tới hết rồi. mày nói láo, viên ngọc đâu? ngọc của tao đâu? tiếng người trong vách núi mỗi lúc mỗi to hơn, tiếng gầm gừ cứ vang vọng trong đầu thật đáng sợ. ngọc ngọc à, nhớ rồi, tôi nhớ rồi, viên ngọc trên nắm hòm bị ông giáo sư người tây lấy đi mất rồi. lão ta nhớ ra bèn giao lên lấy mất nguy rồi, thế lấy đi đâu? ông sáu hoảng hốt, ông đi đâu? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net